tính giải thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục truyện gia kỳ được phát sóng hàng ngày của website vnradio .vn. và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 16 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé trang trang phần 16 thay đổi xét lược đường xa mới biết tình người đứng trước làn gió trong lành của buổi sáng sớm tôi nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, ánh nắng và làn gió ở đây từ từ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong người tôi. Tôi chầm chậm giang hai tay ra, không biết đã có ai làm thế này bao giờ chưa. Vươn mình trong ánh nắng sớm, trong lòng cảm nhận được sự thoải mái và thanh thản hòa nhập với trời đất. Tôi mở rộng hai lòng bàn tay để lộ những đường vân tay, người để lại dấu ấn sâu sắc trên lòng bàn tay tôi đã lên thiên đường rồi. Nhèo mắt đón chờ ánh nắng rực rỡ, tôi nghĩ, Đình Việt, anh sẽ ở trên đó nhìn em hạnh phúc, phải không? Không phải ai cũng trải qua những chuyện thế này, nhưng những chuyện đã xảy ra không phải là lý do khiến tôi chìm đắm trong đau khổ. Ai không bán sức làm việc, cố gắng sinh tồn dưới ánh nắng mặt trời? Ninh Phúc sinh tôi cũng chỉ là một người bình thường trong chúng ta mà thôi Tôi không thể thoát tục được Tôi muốn tới đây vì nơi đây có thể nhìn thấy mặt trời sớm nhất Ánh mặt trời lúc sáng sớm nhất, nhất định sẽ xua tan mọi bóng đen Và những điều không vui ở trong lòng Chị! Chị ơi! Vào ăn sáng thôi Tiếng bảo lâm từ xa vọng tới Tôi mỉm cười lớn tiếng đáp lại Đến đây! Cùng với tiếng trả lời Bông giang phúc sinh dịu dàng, hiền lành ngày xưa cũng dần dần trở nên nhạt đi Cách tôi càng ngày càng xa Thím tôi là người dân tộc hách chiết, cần cù, chân chất Gương mặt thím bị gió bốc tạt vào ửng đỏ cả lên Có điều, bây giờ chú thím không đi săn thú, bắt cá nữa Chú tôi kinh doanh trồng rau xanh trong nhà lưới Chú không biết đánh cá, nhưng trồng rau trong nhà lưới thì tay nghề số một Nhưng con trai chú tôi, Bảo Lâm lại giống những người dân tộc hách chiết khác Bắn cung rất sỏi, vào rừng sân bắn, chèo thuyền đánh cá Không gì không biết, chỉ có điều không thích đọc sách Lần đầu tiên tới đây, tôi có cảm giác lạ lẫm Nhưng chơi cùng nó cực kỳ vui Nói ra cũng thấy lạ, chú thím tôi không phàn nàn lời nào Mặc cho Bảo Lâm dẫn tôi đi chơi Có lúc... Tôi và Bảo Lâm đạp xe đạp vào rừng Bạch Hoa, kiếm được mấy củ khoai lang, rồi tới mảnh đất trống trong rừng, phun lá đốt nướng khoai, vừa thơm vừa ngọt, thậm chí ăn được cả vỏ. Bảo Lâm thường cười trêu tôi. "Chị, miền Nam không có địa qua à?" Tôi ngắt một cái rồi đáp. "Chỗ chị gọi là khoai lang, khoai lang, hiểu chưa? Cái gì mà địa qua chứ? Từng múi từng múi một mới gọi là địa qua. Nở hoa như cái mông em lúc bị thím đánh đó." Tôi vừa nói vừa vẽ, Bảo Lâm rất lau cá và nghịch ngợm, hôm trước vừa bị mẹ nó một tay tụt quần, một tay cầm chổi đánh cho cu gậu khóc lóc thảm thiết xong. Nói xong tôi phá lên cười, vẫn chưa thở bình thường được thì lại ngáp một cái nữa khiến cả người giật lên, điệu bộ thảm hại nhưng cảm giác rất dễ chịu. Lâu lắm rồi tôi không cười thoải mái thế này, cười lớn tới mức tiếng cười còn lẫn trong gió vang đi xa. Cuộc sống nên như thế này, cười thoải mái, mở lòng, không còn bóng đen. Bảo Lâm bĩu môi, biết thừa là tôi đang chê nó nhà quê, thấy tôi vẫn chưa thở đều nên hậm hực đưa nước cho tôi và vỗ vai tôi. "Bảo Lâm, em hiếu thuận với chị thế này, có âm mưu gì thế?" "Chị, chị nói xem cái cây mọc giống cây hành gọi là cây gì?" Bảo Lâm ân cần hỏi, tôi không nín được lại phi cười, cười lăn lộn trên mặt đất. Lớp cỏ dày và lá rụng dưới chân đều dính đầy vào người Có lúc Bảo Lâm ránh như khỉ con Có lúc lại ngốc nghếch như chuột Những ngày tôi ở đây Chỉ cần cuối tuần hoặc Bảo Lâm nghỉ học Là cu cậu lại dẫn tôi đi khắp nơi Bên cạnh Bảo Lâm Nụ cười không lúc nào tắt Lần đầu tiên tới nhà chú Tôi cũng học ăn bánh rán Tôi không ăn hành Bị Bảo Lâm cười cho Tôi liền cho Bảo Lâm xem ảnh tôi đi chơi biển Tôi chỉ cho nó xem cây dừa và nói Cây hành ở miền Nam không dùng để ăn Mà trồng ra để ngắm Bảo Lâm luôn tin là thật Nó nói với thím tôi Là sau này sẽ trồng cây hành to thế này Trong rừng bách hoa Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trồng rau trong nhà lưới Thím tôi dí tay lên chán cu cậu Rồi mắng mấy câu Dặn phải chăm chị học hành Nếu không phải trồng rau cả đời Chị đọc sách có gì mà tốt chứ Ngày nào em cũng thấy chị đọc sách Bảo Lâm học xong cấp 1, bắt đầu học cấp 2 thì như một chú ngựa hoang bị tấc cương, mặc cho chú tôi quát mắng thế nào, trước mặt thì cúi đầu tỏ vẻ nghe lời hối lỗi, ra ngoài là tinh thần phơi phới ngay. Tôi được chú thím tôi dặn dò phải trông chừng Bảo Lâm và giúp em nó học hành. Tôi cười mệt quá, nên ngã lưng xuống thảm cỏ và ngước nhìn bầu trời màu xanh ngọc. Ai nói nhất định phải đi học chứ? Hạ Trừng Ninh không phải cũng chỉ tốt nghiệp tiểu học sao? Người ta biết dùng cổ văn Khiến một người tốt nghiệp đại học Truyền ngành trung văn như tôi Cũng phải sững người Bảo Lâm Lớn lên em muốn làm gì Em muốn mở một cửa hàng thật lớn Một viên trứng cá bán 5 đô Mỹ Tôi bật cười Đếm trứng cá để ăn chắc Em học kém toán Liệu có đếm được không Chị à Trứng cá hồi đắt lắm đấy Em chỉ muốn kiếm tiền để sau này đi xe đẹp Nhà mình không trồng rau nữa Ăn rau của người khác trồng Kiếm tiền là việc tốt Nhưng bảo lâm này Có văn hóa sẽ kiếm nhiều tiền hơn Người không có văn hóa đấy Em biết đếm tiền là được rồi Em thấy chị học thuộc Cái mà Hê hey, Chị em nghe không hiểu lắm Làm ăn buôn bán không dựa vào những cái đó Tôi chừng mặt nhìn nó Chí ít em cũng phải biết tiếng Nga tiếng Anh chứ Trứng cá bán cho nước ngoài mới kiếm được Vâng em biết hai thứ đó Rồi biết đếm tiền nữa Đôi mắt Bảo Lâm sáng lên, trong lòng vẫn vang lên lời giận do của thím Tôi nghĩ một lát rồi nói với Bảo Lâm Bảo Lâm này, chị quên một người làm kinh doanh Anh ấy chỉ có bằng tiểu học nhưng làm ăn khấm khá lắm Bảo Lâm ngay lập tức cảm thấy thu hút Một người không học hành giống như mình Làm sao có thể làm ăn kiếm tiền được chứ Tôi chậm rãi kể Ban đầu anh ấy cũng làm ăn được lắm Có điều, cứ ra ngoài là người khác lại gọi anh ấy là A Đấu A Đấu có nghĩa là gì ạ? Tôi nhịn cười và thông thả đáp Bởi vì anh ấy nhiều tiền quá Nhưng không biết dùng máy đếm tiền mà dùng đấu để đong, hiểu chưa? Bảo Lâm nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, không tin Anh ấy không biết dùng máy đếm tiền thì nhiều người khác đếm Anh ấy ngốc quá, chị này đừng có mà lừa em đấy Tôi lại bỏ lăn ra đất mà cười Bảo Lâm hay thật Hạ Trường Ninh đúng là tên ngốc thật Ở một nơi thế này có thể chấm biếm anh ta Mà không cần phải giữ kẽ Dù sao anh ta cũng đâu có nghe thấy Con người anh ấy giống như lão gia ba y Vừa ngốc vừa yêu tiền Không tin ai cả Bảo Lâm lại tiếp tục thở dài ừ. Anh ta ngốc quá Đến em còn biết dùng máy đếm tiền rồi Tôi bị môi ngay cả cây dừa miền Nam em còn không biết, chả nhẽ em lại biết dùng máy đếm tiền. Cây dừa là cây gì? Chính là cây hành lớn mà em muốn trồng ở đây để bán đấy. Trời đất ơi, bảo lâm đúng là quả vui vẻ của tôi. Cười xong, tôi mới phát hiện ra mình thực sự khâm phục Hạ Trừng Ninh, một người mới tốt nghiệp tiểu học nhưng có thể thuộc văn cổ như trao chảy, lại còn mở công ty riêng để làm ăn. Những khúc mắc trong lòng đã tiêu tan đi nhiều. Ở một nơi gần phía đông nhất này Trong rừng bách hoa rộng rãi Cùng với Bảo Lâm ngây thơ bên cạnh Trái tim tôi dần trở nên khoáng đạt hơn nhiều Chị Chị cười còn đẹp hơn chị chân chân Bảo Lâm đột nhiên bật ra câu này Tôi bắt đầu treo thằng bé Cô ấy là bạn gái mà em thích à Khương mặt cậu ấy đỏ bừng Hai mà cũng ửng hồng lên Nhìn như quả cà chua chín Đôi mắt đen lái ngây thơ như chú gấu pu Nói đi Nếu không thì chị về bảo với thím. Bảo Lâm bắt đầu kể, giọng trầm hẳn. Nhà bạn ấy rất giàu, bố bạn ấy buôn bán ở biên giới. Tôi buồn cười quá thì mất. Bảo Lâm mới 15 tuổi, vậy mà đã muốn kiếm tiền vì một cô bé. Tôi nghiêm mặt nói, kém cỏi quá, con gái đâu chỉ thích tiền của con trai. Vậy thì con gái thích gì ạ? Cảm giác đau nhói lại rộ lên ngực, độ cười của đinh Việt lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi đáp. Phải đối tốt với cô ấy Phải rất tốt Rất tốt Thế nào mới là tốt được ạ Chính là Nếu như cô ấy ngã xuống hố băng Thì dù cho em không biết bơi Thậm chí không kịp suy nghĩ Liên nhảy xuống cứu cô ấy ngay Chị ừ, Có người cứu chị như thế rồi á Có Nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi Từ khóe mắt cho tới gò má Rồi chạy vào kẽ tai Trong phim Đông Tà Tây Độc có một câu thoại rất kinh điển, đại ý là muốn quên đi, thực chất không thể nào quên được. "Chị, sao chị lại khóc?" Tôi ngồi dậy, rồi hung dữ nói với Bảo Lâm, "Nếu em không chịu khó học hành thì chị sẽ đánh nát mồm em như củ địa qua đấy." Bảo Lâm sững lại một lát rồi nhảy dựng lên, sau đó chạy về phía rừng cây. Em đi nói với bố, Phúc Sinh khóc vì đàn ông. Tôi tức điên lên Thấy cung của cậu nhóc còn ở đây Tôi liền cầm cung nhằm thẳng mông Bảo Lâm bắn một viên đá Ninh Bảo Lâm Tối nay nếu em không học thuộc bài túy ông đình ký Thì chị sẽ bảo với thím là em yêu sớm đấy Bảo Lâm nấp ngay sau gốc cây Chỉ thở mỗi cái mặt ra giống như một chú thỏ con Mặc cả với tôi Hai chúng ta đều không nói Được không chị Qua đây Ngoắc tay Bảo Lâm cười hì hì... Rồi quay lại phía tôi và ngóc tay... Sau đó hỏi... Hi <cười> Có thể không học Phật được không? Bảo Lâm... Cô bạn gái em thích... Thành tích học tập như thế nào? Đứng đầu lớp luôn chị ạ! Bảo Lâm đắc ý không khác gì mình đứng đầu lớp... Nếu như sau này bạn ấy học cấp 3... Thành tích vẫn tốt... Rồi sau đó sẽ lên thành phố học đại học... Em làm thế nào? Cuối cùng... Tôi cũng nghĩ ra chiêu này... Bảo Lâm vò đầu... Rõ ràng thằng bế chưa hề suy nghĩ sâu xa như thế, mãi sau mới lên tiếng. Bạn ấy thân với một bạn nam đứng thứ hai lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thím tôi giao cho. Bảo Lâm này, hóa ra em là loại người nhút nhát à? Em phải cố giành vị trí đầu lớp, ngay cả bạn ấy cũng phải xếp sau em, cái bạn nam đứng thứ hai đó cũng chỉ có thể đứng sau mong em mà thôi. Bảo Lâm nhí ngợi rồi gật đầu. Ừ, em phải đứng đầu lớp. Tôi cố nín cười, rồi nhìn nó với ánh mắt vô cùng thán phục. Bảo Lâm như thế này mới đẹp trai. Ánh mắt Bảo Lâm lấp lánh và phát sáng như một viên đá quý. Mùa thu khe khẽ chuyện mình, từ mờ chớm thu mà giờ đã sắp cuối thu, những cơn gió ngoài cửa sổ đã mang theo hơi lạnh, tôi trốn trong giường ôn bài. Phúc Sinh, gọi điện về nhà chưa? Hôm nay cuối tuần đấy, Thím đứng ở ngoài nhắc nhở tôi, tôi vội vã gọi điện về cho bố mẹ. Đầu dây bên kia rất ồn ào, mẹ tôi nghe điện, giọng nói tràn đầy niềm vui. Phúc Sinh, con nên về đi thi chứ. Mấy ngày nữa con về, bố mẹ vẫn khỏe chưa ạ? Con béo lên rồi, thích ăn nhất là món cá tươi trộn rau của Thím đó mẹ. Mẹ, nhà mình có khách à? Sa mà ồn thế? Tôi vừa cười, vừa nói chuyện với mẹ Nói đến chuyện về nhà là lại nhớ những món ngon mẹ nấu Chú thím cũng thay đổi món và làm những món ngon cho tôi Nhưng vẫn không thay thế được những món tôi đã ăn từ nhỏ tới giờ Mẹ tôi ngập ngưng một lát rồi nói Phúc sinh nhà học sinh của bố con tới nhà thăm bố Tôi hỏi dò Hạ trường Ninh à? Trong tiếng ồn ào, ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng cười của Hạ Trường Ninh Giọng nói không rõ nên tôi không nghe được họ đang nói cười chuyện gì Tuy vậy, đã nửa năm trôi qua rồi Tôi không nghĩ Hạ Trường Ninh vẫn si tình chờ đợi tôi Cho dù anh ta không tư bỏ thì cũng chỉ là thứ không giành được là thứ tốt nhất mà thôi Này, bố con nghe điện thoại Phúc Sinh à, béo lên rồi hả con Con phải về sớm chút đi, phải đổi xe mới đi máy bay được Nhớ nói trước xem đi chuyến nào để bố mẹ đi đón con nhé Con biết rồi, con cúp mày đây Đợi đã Bố tôi bịt ống nghe, đầu dây bên kia tĩnh lặng Âm thanh giống như được bịt chặt trong một chiếc chai Vô cùng khó chịu Đến lúc mở nút ra thì tiếng cười nói trong nhà lại vọng vào điện thoại Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hạ Trường Ninh Phúc Sinh, em ôn tập tốt chứ Cũng được Có nhớ đồ ăn ở nhà không? Về đi, anh mời em đi ăn Giọng anh ta pha lẫn nụ cười nhạt nhạt Lịch sự, nhỏ nhã Tôi nghĩ chắc ở nhà tôi Nên anh ta mới kiềm chế cái bản mặt lưu manh của mình Nhớ chứ Cứ nghĩ tới mòn ốc xào là tôi lại thèm rõ rãi Ở đây không có ốc chỉ thiên như miền Nam Tôi trả lời câu hỏi của anh ta rất tự nhiên Trước khi cúp máy Hạ Trường Ninh đột nhiên hạ giọng hỏi một câu Phúc Sinh Sao em không gây sự với anh nữa Tôi sững người Đúng thế, tại sao tôi có thể bình thản nói chuyện với Hạ Trường Ninh cơ chứ? Trước đây ghét anh ta, nhìn thấy anh ta là cảm thấy phiền não, là tôi đã học được sự giả tạo và khôn khéo Hay trái tim tôi giống như một bầu trời trong trẻo, một chú chim bay qua sẽ không để lại dấu vết gì Tôi cầm sách lên tiếp tục ôn tập, mới được vài trang đã có cảm giác đọc không vào nữa, sáng sớm tôi và bảo lâm vào lều hái ngồng rau đây là việc tôi vô cùng thích thú những ngồng rau mỡ màng non dùng tay ngắt nhẹ là đất xếp gọn gàng lại nhìn đã thèm rồi bảo lâm nhẹ nhàng rời xa chỗ chú tôi và lại gần tôi thì thầm chị mai là cuối tuần em muốn đi kiếm tiền em còn bé thế này kiếm tiền gì chứ ở huyện có người hỏi đường họ muốn tới đảo hắc hạt tử Muốn mời em làm hướng dẫn viên Em biết nơi đó Em hay cùng bạn tới đó chơi lắm Tôi nghi ngờ nhìn Bảo Lâm Bao nhiêu tiền 400 tệ chị ạ Hai mắt Bảo Lâm sáng lên Đối phương làm gì mà mời em làm hướng dẫn viên Không phải người xấu đấy chứ Em đi một mình chị không yên tâm Yên tâm đi chị Em đi với bạn mà Đối phương có một người thôi Không có chuyện gì đâu Em đã nhận của họ 200 tệ đặt cọc rồi Hay là chị đi cùng với tụi em luôn nhé tôi doi sự một hồi rồi quyết định không đi nhà bận rộn thế này chị ở nhà thu hoạch rau rút chua thím em chú ý an toàn đấy bảo lâm cười hì hì nơi đây cách đảo hắc hạt tử thuộc biên giới trung nga không xa chỉ cách mấy chục km thôi thường xuyên có khách du lịch tới đây tham quan lúc vừa tới đây bảo lâm cũng đã dẫn tôi đi rồi tôi thực sự không nhẫn tâm đập tan ý nghĩ muốn kiếm chút tiền của bảo lâm thằng bé đi với bạn bè chắc không có vấn đề gì Chị nhớ dấu mẹ giúp em đấy, lúc về sẽ mang đồ ngon về cho, không chỉ còn câu được mấy con cá nữa đấy Mãi muộn hôm sau Bảo Lâm mới về, về đến nhà liền bị thím tôi mắng cho té tát Bảo Lâm và bạn mỗi người kiếm được 300 tệ, nghe nói khách thấy có hai người nên đã trả thêm cho 200 tệ nữa Cậu bé giao cho thím tôi 200 tệ, thím của mắng mấy câu rồi không nói gì thêm nữa Bảo Lâm giấu được 100 tệ đi, gương mặt sáng lên niềm sung sướng Buổi tối nó chạy sang phần nằm với tôi, bảo Lâm học điệu bộ cao ngạo của người khách và nói: Chị khách hôm nay cũng đến từ miền Nam đấy, chủ ấy nhiều tiền lắm nha gọi mua đồ cũng rất hào phóng, cái này, cái này, cái này, cái này nữa mua hết. Em học hành cho tử tế, sau này mới có thể hoành tráng như thế được, hiểu chưa? Tôi cúi đầu đọc sách, từ nhỏ đã biết thấy tiền là giá mát lên, không phải chuyện hay. Bảo Lâm nằm trên giường không biết đang nghĩ gì cũng không nói thêm tiếng nào. Một lúc lâu sau tôi quay sang nhìn thằng bé, nó vẫn mở mắt chừng chừng. Tôi cầm sách đập một cái rồi nói: "Tên hâm này, nghĩ cái gì thế?" <cười> "Không nói cho chị biết đâu." Từ hôm đó trở đi, mấy hôm liền Bảo Lâm đều về nhà muộn, trên người dính đầy lá cây và bùn đất, lúc nào cũng khiến thím tôi tức giận, cầm chổi đuổi đánh. Nhìn Bảo Lâm co càng chạy khắp sân, tôi đứng một góc cười không ngớt. Cuộc sống chỉ cần đơn giản và tươi đẹp thế này, Chú tôi là người thật thà, thím tôi đặc biệt tốt bụng, hai vợ chồng chú thím chăm chỉ trồng rau, kiếm tiền nuôi con trên mảnh đất này. Có lúc tôi nghĩ, cuộc sống vốn như thế, khác biệt về do môi trường không giống nhau, có người ở thành phố, có người ở nông thôn, sống nhau ở chỗ đều sinh tồn dưới bầu trời xanh. Hết tháng này là tôi về thành phố để thi cử, cuộc sống yên bình này còn vài ngày nữa là kết thúc. Mặc dù tôi thích cuộc sống rộng vườn, gió chăng thế này, nhưng nếu bắt tôi sống cả đời ở đây, tôi vẫn không quen được. Bảo Lâm tới bên tôi và nói. Chị à, thần sắc chị tốt hơn rất nhiều rồi. Em nghe mẹ nói bạn trai chị không may bị chết, nên chị tới nhà em cho thanh thản. Tôi rung mình, sắc mặt đồng cứng lại. Đã bao lâu rồi, tôi không nhớ tới Đinh Việt. Hình bóng của anh ấy càng ngày càng nhạt dần, nhạt dần. Tôi đau xót nghĩ... Nếu như Đinh Việt biết tôi cố gắng quên anh ấy Không biết anh ấy sẽ buồn thế nào Tôi đau đớn cười Bố mẹ lo lắng tình hình tinh thần của tôi Nên đã muốn tôi từ trước và tới vùng Đông Bắc Chú Thím cũng biết chuyện Nên luôn để bảo Lâm ở bên cạnh tôi Tôi là người khiến mọi người phải lo lắng thế sao Mẹ em dặn bảo em đi theo chị Chị đi đâu cũng đi theo Sợ chị nghĩ quẩn Anh nói linh tinh Bảo Lâm cười hi hi. Ủa <cười> chị mới đến đây cũng lạ ấy, lạ ít nói nữa. Em còn đoán là hai chị học nhiều nên bị điên rồi ấy. Tôi lại thở dài, Bảo Lâm mấy tuổi cơ chứ? Hiểu cái khỉ gì mà nói. Chị nha, chị đừng nghĩ em còn bé nha, em biết hết rồi. Chị vẫn như anh ấy phải không? Bóng chiều buông xuống, cảnh vật xung quanh được bao trùm trong một màu xám trầm mặc. Mùa đông năm ngoái, bên cạnh tôi vẫn còn nụ cười ấm áp của Đình Việt. Một năm rồi, anh ấy đã đi một năm rồi Còn tôi đang học cách quên anh ấy Tôi chống cầm nhìn về một nơi rất xa Sau đó chậm rãi nói với Bảo Lâm Nếu em không thể ở bên một người con gái cả đời Thì đừng nên theo đuổi cô ấy Cũng không nên đối tốt với cô ấy Em hiểu ý chị nói chứ Hiểu ạ Alan trong lớp đối xử rất tốt với em Chỉ là trên mặt còn nhiều tàn nhang lắm Không sinh bằng chị chân chân Nhưng em cũng thèm để ý tới bạn ấy Tôi nghiêm mặt lườm Bảo Lâm Đối xử tốt với em thì có gì không đúng chứ Bởi vì bạn ấy không xinh đẹp sao Để chị kể cho em nghe câu chuyện của Jane Eyre nhé Bảo Lâm thở dài <cười> Cái cô gái tên Jane Eyre có gì đó tốt chứ Cứ phải đợi đến lúc Rochester tan phế Thì mới chịu ở bên anh ấy Em không thích kiểu con gái như thế Quá cố chấp đấy. Một cô gái yêu cầu tình yêu bình đẳng điển hình như thế... Vậy mà dưới con mắt Bảo Lâm... Đã trở nên có vấn đề... Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý... Jane Isle có phần hơi cực đoan... Cái thằng nhóc này... Nói chuyện với nó... Tôi có cảm giác tư duy của mình... Không theo kịp nó nữa... Nó nhào lên trước mặt tôi thì thầm... Chị thốt thế này... Học vấn cao... Chắc chắn có nhiều anh thích chị lắm nhỉ... Chị... Chị nhất định phải tìm một anh rể có nhiều tiền cho em đi nhá... Tôi phi cười... Thằng nhóc hâm này tiền cho mình kiếm ra mới chắc chắn, đừng có mà ngày nào cũng mơ ông trời ném bánh xuống cho bà ăn. Bảo Lâm, ngày kia chị về rồi em phải học hành chăm chỉ đấy. Bảo Lâm đắc ý nói. đương nhiên là em về học hành chăm chỉ rồi. Sau này em thi vào trường cảnh sát là một người có bản lĩnh. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, cái thằng nhóc này sao đột nhiên lại thay đổi thế? Từ ý định bán trứng cá kiếm đô la lại chuyển sang thi trường cảnh sát. Bảo Lâm lê lưỡi chiêu tôi Rồi nhảy xuống nói đi làm bài tập Lát sau đã vào phòng Tôi hỏi mấy lần nó đều giả ngây giả ngô Khiến tôi càng thêm nghi ngờ Lúc đi chú phải Bảo Lâm tiễn tôi ra xe Để tới Giamushi đi máy bay Nhân lúc chú tôi đi cắt hành lý Tôi hỏi Bảo Lâm Người khách em đi cùng mấy ngày Có phải để đầu đinh Nhìn giống lưu manh không Đúng là đầu đinh Nhưng không giống lưu manh đâu chị ạ Đúng rồi chú ấy giỏi võ lời hại lắm Em với cậu tử cũng đánh Thế mà ngay cả gấu áo chú ấy Cũng chả chạm vào được Anh ta họ gì em biết không Họ hạ ạ Ở cùng thành phố với chị đấy Nghe nói chị của em và chú ấy từ cùng một nơi tới Nên mấy hôm chú ra đây đều bảo em với cậu tử Tới học võ Bảo Lâm tỏ ra vô cùng đắc ý Tôi thực sự chỉ muốn véo tay Bảo Lâm để nói cho nó biết Nó chính là người bị người ta bán đi rồi Còn giúp người ta kiếm tiền Tôi lưu mắt nhìn Bảo Lâm Bất lực khi nghĩ tới chuyện Hạ Trường Ninh đã tìm tới nhà chú tôi, đã vậy tôi còn không biết chút tin tức gì. Không thể là do bố mẹ tôi bảo anh ta được, nếu không họ cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Bố tôi chỉ có mình chú tôi là em trai, Hạ Trường Ninh muốn điều tra về chú ấy cũng không có gì khó. Nhưng anh ta tới đây để làm gì? Có đúng là đi du lịch ở đảo Hắc Hạt Tử không? Nhưng sao lại trùng hợp gặp Bảo Lâm và muốn nó làm hướng dẫn viên? Anh ta muốn biết gì từ Bảo Lâm chứ? Chú tôi cắt xong hành lý, liên cười và bước tới Phúc sinh, đến Gia nhớ gọi điện về đây Trước khi lên máy bay cũng phải gọi điện về đấy nhé Tôi đáp lại một tiếng rồi quay sang nhìn Bảo Lâm Không có thời gian để hỏi nữa rồi Đành ôm một đống nghi vấn trong lòng vậy Lúc xe chạy, Bảo Lâm đột nhiên nói Chị, chú hạ nói chú ấy có quen A Đấu chị ạ Trời đất ạ Cái thằng thỏ con này lại đi hỏi cái đó nữa chứ Tôi hận một nỗi chỉ muốn gào Dừng xe rồi nhảy xuống đánh cho nó một trận Nhưng tôi lại nghĩ tới một chuyện khác Hạ Trừng Ninh đi chưa Anh ta đâu rồi Chú tôi đặt chỗ cho tôi ở hàng trước Tôi lo lắng đứng dậy nhìn trước nhìn sau Sợ anh ta lại ngồi ở ngay sau mình Cô gái ơi có chuyện gì vậy Anh lái xe tò mò hỏi Tôi nhìn một lượt không thấy Liên ngồi xuống rồi cười bảo Không có gì ạ, xem chúng tôi đi xa chưa thôi. Suốt dọc đường, tôi liên tục nhớ lại hình ảnh của Hạ Trường Ninh trong ký ức. Ngoài bộ âu phục, đầu đinh và điệu bộ uyể oải của anh ta ra, tôi không thể nhớ được mặt mũi anh ta ra sao. Hạ Trường Ninh đã tới đây, vậy bây giờ anh ta ở đâu? Tôi không thể đoán được tâm tư của anh ta, tại sao anh ta không xuất hiện? Lòng tôi cứ thất thẳm, đoán liệu Hạ Trường Ninh có trùng hợp xuất hiện ở bến xe rồi ngồi cùng chuyến máy bay với tôi không? Có nghĩ nữa, cũng chẳng có tác dụng gì Bình tới thì tướng cản Nước tới thì đắp đất Tôi ngủ trên xe một lát, chiều là tới thôi Chú thím bắt tôi mang nhiều đặc sản về quá Tôi mệt mỏi kéo hành lý đi về phía ngoài bến xe Về máy bay đặt ngày mai Nên tôi phải tìm khách sạn ở một đêm Phúc sinh, trùng hợp quá Hạ Trường Ninh rõ ràng đứng đợi tôi ra khỏi bến xe Thấy anh ta thong thả đứng đó Trong tay không có hành lý Vậy mà dám mở miệng nói trùng hợp mà không biết xấu hổ Vừa đúng như sự tính lại vừa ngoài dự đoán Tôi nhìn Hạ Trường Ninh và từ từ mỉm cười Có thể nửa năm trước tôi luôn tỏ vẻ khó chịu trước mặt anh ta Nhưng bây giờ thì không Sự xuất hiện của anh ta khiến tôi tràn đầy sức chiến đấu ha, <cười> đúng là trùng hợp quá Sao anh lại ở đây? Đến đón bạn à? Nói xong câu này, tôi tự cảm thấy bản thân mình thật giả tạo. Hạ trưởng Ninh cười và lắc đầu. Anh nói trùng hợp vì anh mới tới được 10 phút thì em đã tới rồi. Anh đến đón em. Thật à, ngại quá. Tôi cười rất tươi và cũng rất tự nhiên. Các bạn thính giả thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 16 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Hạ Yến phải xin chào và hẹn lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào.